Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phải có chuyện đó được tư tưởng đang hoang mang rối loạn Thì thìghi lại chứng thực được một điều trong những giả thuyết của cô là đúng đó là bốn điểm đánh dấu của bốn bức tranh tất cả đều là có thật dù cả hai lần chứng kiến được có đổ và tại hai điểm đánh dấu đó nhưng cô vẫn nửa tin nửa ngờ với bản thân mình rằng đó chỉ là một sự để Chỉ là một sự trùng hợp tình cờ ngẫu nhiên Giờ chợt nhớ lại cái điểm đánh dấu thứ hai Mà cô được tìm kiếm bên bờ hồ phiêu lệ Thì quả đúng là Cô đã chạm tay vào cái thứ gì đó Cái khoảnh khắc ấy không thể là ảo giác được Qua bàn tay của mình Cô cũng cảm nhận được rằng Cái thứ đó rất giống với mảnh đồng ở điểm thứ nhất Không còn nghi ngờ gì nữa Đó chính là mảnh đồng thứ hai Được cất giấu tại gốc cây gạo sông đôi chuyện đây nhất định Cũng được ám chỉ điều gì đó Thuộc về một mắt xích Trong những câu chuyện này Vậy thì nó đã biến đi đâu Nếu nó là có thật Thì nó đâu Nét mặt kiểu vì bỗng nhiên càng trở nên hoang mang hơn Miệng cô lầm nhầm với muôn phật sợ hãi Chẳng lẽ lúc đó Đã có người nào đó Lấy nó đi rồi ư Điều vì cái mài mê đắm chỉ mà những suy luận và giả thuyết của mình mà cô không hề biết được rằng Ở bên ngoài cửa phòng có một bóng người đang ẩn giữa đêm đen và đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của cô Rốt cuộc người khách lạ này là ai? Tại sao người này lại ở đây? Người này ở đây với mục đích gì? Người vẫn quan sát từng hành động của Kiều Vi không rời mắt Đó là một đôi mắt trẻ trung trong xanh như hồ nước Được điểm trên khuôn mặt xinh đẹp, khả ái tựa trăng rạc Một khuôn mặt khả ái chất đầy sự nham hiểm Mọi nhất cử nhất đồng của Kiều Vi Vẫn được người khách ấy ban tặng bằng một ánh mắt đầy cay nghiệt Nhưng sự kỳ lạ không dừng lại ở đó Vì ngoài điều bí ẩn ấy ra thì vẫn còn có một điều bí ẩn nữa còn ghê tòm hơn rất nhiều. Đó là người khách lạ đang lặng lẽ theo dõi kiểu vi kia. Đã không biết được rằng chính mình cũng đang nằm gọn trong tầm mắt sắc lạnh của một người khác. Người thứ ba này ăn vận quần áo lùm tùm, mái tóc dài trưng hừng nửa nam nửa nữ. Người cũng đang ban tặng cho vị khách thứ hai kia một ánh mắt, chứa đựng đầy sự nghi hoặc thâm sâu. Chỉ có kiểu vì là còn non nước, cô không hề biết rằng, bên cạnh cô đang còn có rất nhiều điều huyễn hoặc cùng với những thế lực ma giận, man giận vô cùng tàn ác. Có thể bọn chúng chính là hậu dệ của những thế lực từ xa xưa còn xót lại, và cũng có thể bọn chúng chính là những kẻ đang truy tìm những bảo vật có 102 Trong thiên cổ Những bảo vật được tạo ra từ tận cùng của tội ác Rồi bằng cả nước mắt và xác thịt của con người chương 13 Lạc lỏng Ánh nắng bạt mai Đang trải rộng xuống vùng đông ngạo Thật chan hòa ấm áp Hàng ngàn những cánh chim buổi sớm Đang bay lượn dập trời Trong không gian yên bình phẳng lặng Mọi vật đều đang hòa cùng với hàng triệu như bông hoa dại Xung quanh để khoe hương tung sắc Hơn thế nữa Chúng còn đang thể hiện Một sức sống căng tràn mãnh liệt Giữa đất trời rộng lớn bao la Chỉ có kiểu vi Là đang tất bật Cô đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc vào trong chiếc ba lô khá to Hôm nay Cô đã quyết định cho mình một chuyến đi Địa điểm của cô lần này Là dây núi trùng phong cao xa muôn trượt Cô không dám chắc về kết quả của chuyến đi lần này sẽ như thế nào Nó có thể rủi nhiều hơn may Nhưng cho dù kết quả có lại thế nào đi chăng nữa Thì cũng còn hơn là cô cứ ngồi một chỗ để phỏng đoán những chuyện vù vơ Cô đã không cho tương giao biết về quyết định và hành động lần này của mình Mà đâu chỉ có lần này cô giấu giếm tương giao Cô đã giấu giao rất nhiều chuyện Mà cô đã thấy Chính cô cũng không hiểu tại sao Mình lại không thể chia sẻ được với giao Cô đã từ cái lần cô nhặt được chiếc vòng tay đó của dao ở trong ngôi nhà hoang ấy. Để rồi cảm nhận của cô về người bạn thân thiết nhất của mình đã có phần thay đổi. Nhiều lúc cô còn cảm nhận ánh mắt tương giao như có một chút gì đó rất vô tình. Sự khó hiểu. Của... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net